chương 225, công kích loại phù tú c ò n làm tốt lắm thời khinh khinh cấp thời chi hành ấn nước miếng hôn hì hì thời chi hành đắc ý cực kỳ mẹ hoa hội tiếp tục nỗ lực đắt thời khinh khinh không nói gì nhưng vẫn là báo cho lượng sức mà đi lấy tự thân an toàn làm trọng biết không tiểu khoảnh cũng giống nhau ừ ừ thời chi khoảnh nghiêm cẩn gật đầu đáp ứng mẹ ta sẽ đát còn có thể bảo hộ đệ đệ nga ca ca thời c h i hành ôm lấy thời c h i khoảnh cổ ta cũng sẽ bảo hộ ngươi đ ắ t tựa như ngươi khi đó bảo hộ ta thời c h i hành con ngươi lực ám nhưng rất nhanh khôi phục lại nay hết thảy đều rất tốt đẹp cứ như vậy nhất định bảo trì tốt lắm tốt lắm thời khinh khinh xem hai đứa bé hưu hái thân ái ôm ôm khóe môi mỉm cười tiếp tục bắt đầu thê ơ cực đêm đệ năm mươi bảy thiên diêm hy đi đầu tìm một chỗ đại gia an trí xuống dưới chủ yếu là vì quý mặc nôn thời khinh khinh ở trong xe tú chế p h ù tú có rất nhiều hạn chế xác suất thành công cũng không cao hơn nữa vài ngày nay gian nan đi đường đại gia tâm tình đẻ nén cho nên quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi vài ngày thời chi hành cùng thời chi khoảnh rất muốn kể cận mẹ nhưng mẹ muốn chiếu cố ba ba phong gia gia nói không thể lại cho mẹ gia tăng gánh nặng cho là bọn hắn n u thuận đi theo phong gia gia đồng thời hy vọng ba ba có thể sớm một chút hảo đứng lên việt nam đem quý mặc nôn lưng đến thời khinh khinh phòng liền đi ra ngoài thời khinh khinh cấp chính mình còn có quý mặc nôn thân lên đầy thủy mạc trên người mạnh mát một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thời khinh khinh đơn giản ăn vài thứ ôm quý mặc nôn ấm áp dễ chịu thân thể ngủ này nhất ngủ là ngủ gần ba mươi mấy giờ lại tỉnh lại thời điểm có chút không biết này tịch gì tịch ánh mắt tập trung ở quý mặc nôn trên người xúc tua có chút mát chạy nhanh cho h ắ n uy khỏa thanh hòa đan đợi thân thể ấm sau khi trở về rửa mặt một phen đi tìm viễn nam muốn chút nước ấm đem túi trang sữa ấm áp hướng mặt trong thao chút bánh t h i ế n trở lại phòng cầm thia nhỏ muốn uy quý mặc nôn chính là hắn tổng không hé miệng ba dùng thia cưỡng chế tính bài khai tia răng nanh ả n h tiếng vang nhường trong lòng nàng nhảy dự nàng hiện tại là dị năng giả khí lực không phải bình thường đại này nếu đem quý mặc nôn răng nanh sao điệu n g ấ m lại hắn thông suốt nha bộ dáng thời khinh khinh thổi phù một tiếng cười ra ha ha ha không không phải nàng không phải hẳn là cười khả nghĩ đến kia hình ảnh chính là nhịn không được ha ha thật vất vả ngừng tươi cười thời khinh khinh múc n h ấ t trước bỏ vào trong miệng phụ thân khắc ở trên môi hắn khải khai hắn hàm giang uy hoàn s a u thời khinh khinh nhìn đến hắn bên môi mãi tí tổng cảm thấy như là ở uy tiểu hài nhi dường như liên con trai của nàng nàng đều không như vậy uy qua a mặc ta phát hiện ta hiện tại không chỉ hai con trai còn có n g ư ờ i này đại nhi tử có đôi khi a mặc ngây thơ liên đứa nhỏ cũng không như khả dù vậy nàng vẫn là rất nhớ hắn muốn hắn mau chóng khang p h ủ khăn tay lau bên môi dấu vết thời khinh khinh túi đầu khinh chắc một ngụm hãy còn ăn vài thứ liền bắt đầu tiếp tục tú chế hồi xuân phù phù tú này dừng lại lưu chính là mười ngày thời kỳ thời khinh khinh sở bận việc chính là tú chế hồi xuân phù phu tú còn có khác thuộc loại phù tú bổ sung nhân như vậy cao cường độ thời khinh khinh đối với phù t h e o nắm trong tay càng mạnh chút công kích loại bạo viêm phù phù tú thứ mang phù phù tú còn có phòng ngự loại phong tỏa phù phù tú cùng với phòng ngự phù phù tú đều chế tạo ra đến các một trăm chương thu hảo bình an phù phù tú không gian phù phù tú bệnh phù phù tú mỗi một loại đều đạt tới hai trăm chương học b i lp ly đòi ổ